Không, không, bạch thần vương cả kinh kêu lên, tiền bối, hạ thủ lưu tình. Trong hư không bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu lo lắng, nhưng chuyện thông thiên giáo chủ đã quyết định, sao có thể để người nào ngăn cản hắn. Ẩm, um, một kiếm ngang trời trong nháy mắt chém trời thành hai nửa. Trong hư không xuất hiện một kẻ nước không gian thật lớn chém bạc thần vương thành hai nửa từ trên xuống dưới. Dư âm còn bắn thẳng tới đại địa Âm. Trên mặt đất xuất hiện một rảnh dài 30.000 dặm. Những ngọn núi hai bên rảnh lớn ầm ầm nổ tung. Các cường giả xung quanh kể cả đạo thần tổ tiên dưới dư âm của một kiếm này cũng âm ầm bị nổ bay ra ngoài. A. Một trận mưa người rơi đầy trời. Quy thế của một kiếm thật sự là cái thế vô địch. Vô số kiêu hùng khắp nơi gần như đều giật mình một cái. Những tổ tiên vừa bước ra muốn oanh kiếp chu tiên kiếm trận sợ hãi trốn vào trong rừng rậm. Tru tiên kiếm trận đã bị thu hồi, nhưng xung quanh lại không có người nào dám tiến lên trước một bước. Một kiếm trong tay, thông thiên giáo chủ lạnh lùng nhìn khắp nơi. Kiêu hùng khắp nơi, lúc này hoàn toàn không có ai dám phát ra âm thanh, lại không có người nào dám nói lung tung một câu. Trời ạ, sao có người có thể mạnh đến mức yêu nghiệt như vậy? Bạch thần vương bị chém thành hai nửa từ trong không trung rơi xuống. Tuyệt tiên kiếm chi tuyệt, ngay cả thần hồn cũng bị chặt đứt. Người bị thôn thiên giáo chủ vết chết bất kỳ ai cũng đừng nghĩ tới chuyện tốt hắn. Lúc này trên mặt chư hùng tuyệt cung đều co rốn lại. Báo thù sao? Vèo! Đột nhiên có một bóng người từ phía xa bắn nhanh đến trong nháy mắt đã đến trước mặt mọi người. Số đệ tử tuyệt cung còn lại, phẻ mặt đều mừng rỡ như điên. Cung chủ! Đám thần vương mừng như điên nói Cung chủ tuyệt cung đích thân tới Cung chủ đã đến Cảm giác sợ hãi vừa nãy nhất thời đã tan đi hơn nữa Tất cả đệ tử tuyệt cung nhanh chóng bay về phía chỗ cung chủ tuyệt cung Bọn họ đều đứng ở sau người hắn Cho dù là hắc thần vương đang chiến đấu với Tống Thiên Tùng ở phía xa Lúc này căn bản không dám ham chiến. Nhanh chóng bay đến phía sau cung chủ tuyệt cung. Chạy đi đâu? Tống Thiên Tôn đã tức giận tới đỏ cả mắt. Lúc này hắn chỉ nhìn chầm chầm vào hắc thần vương, sao quan tâm tới thông thiên giáo chủ. Cung. Đột nhiên một đạo đao cương trắng trước mặt Tống Thiên Tông. Bạch khởi đã xuất hiện ở trên chiến trường cánh ra. Tống Thiên Tông quát: Muốn cứu Tống Thiên Nhân, liền câm miệng cho ta." Bạch Khởi quát lạnh nói. "Vù." Tống Thiên Tông giật mình một cái. "Cứu? Để để còn có thể cứu được sao? Còn có thể cứu được sao?" Tống Thiên Tông dường như nắm được một cái ngọn cỏ cứu mạng, mắt liền lộ vẻ nóng vội. Bạch Khởi quay đầu bước đi. Tống thiên tông nhìn hắc thần vương đầy thù hận. Nhưng lúc này hắn không chúc do dự bay theo bạch khởi xuống phía dưới. Người vừa kêu tiền bối, hạ thủ lưu tình chính là cung chủ tuyệt cung. Cung chủ tuyệt cung mang theo mặt nạ giữ tận, nhìn thông thiên giáo chủ. Tiền bối tại hạ quảng giáo không nghiêm, vẫn mong tiền bối lượng thứ cho. Tuyệt cung cung chủ cực kỳ lệ phép nói. Thần sắc thông thiên giáo chủ thoáng động nhìn về phía cung chủ tuyệt cung. Hóa ra là ngươi. Cố gắng quản giáo người của ngươi đi. Thông thiên giáo chủ trầm giọng nói. Vâng, vạn bối trở lại sẽ giáo dục bọn họ thật nghiêm. Đa tạ tiền bối khoan hồng độ lượng. Cung chủ tuyệt cung cung kính nói. Đi đi. Thông thiên giáo chủ nói. Cung chủ tuyệt cung quay về phía thông thiên giáo chủ cung kính thi lễ. Đây, tiếp đó cung chủ tuyệt cung nói một tiếng. Tuy rằng một đám thần vương không cam lòng, nhưng vào lúc này cũng không ai dám lắm miệng. Tổ tiên Đồng dạng là tổ tiên, sao chênh lệch lại lớn như vậy chứ? Lúc này kêu hùng khắp nơi cũng không dám nhiều lời. Một kiếm kia của thông thiên giáo chủ đã chứng minh tất cả Ngay cả cung chủ tuyệt cung đông ngoại châu cường thế ngập trời Ở trước mặt hắn cũng chỉ có thể dùng lễ vạn bối Còn ai dám làm càng trước mặt thông thiên giáo chủ Ánh mắt thông thiên giáo chủ quét qua người của tất cả kiêu hùng xung quanh một lượt Kiêu hùng khắp nơi lại không có người nào dám ra bước ra Nhìn một lượt thông thiên giáo chủ bỗng nhiên đưa ánh mắt nhìn về phía hàm dương. Ánh mắt hắn vừa nhìn lại bên trong hàm dương trong ánh mắt của rất nhiều thần tử đều nhất thời cứng lại. Diêm xuyên lại khẽ mỉm cười. Thời khắc thông thiên nhìn về phía diêm xuyên trong hai mắt hơi hiện ra một tia hát quan. Trong hắc quan thông thiên nhìn thấy thế giới dường như không giống với những người khác. Diêm xuyên vẫn là diêm xuyên ngồi ở bên trên lông ịa. Nhưng loáng thoáng thông thiên thấy được một màu xanh biếc. Ở phía sau diêm xuyên, loáng thoáng, hình như có một cây đại thụ thương thiên vừng vừng sức sống. Đại thụ thương thiên giống như lọng che che khuất diêm xuyên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.r. Quận 9 chương 74 Z Gà Dò Khỉ. B. Ác thụ thiên kinh Không đúng thiên kinh chính là do đại thế giới thiên địa thai ngán ra Rời khỏi thiên địa, rời khỏi đại thế giới thiên kinh phải vô dụng mới đúng Nhưng, thông thiên lộ ra một tia kinh ngạc Vèo Trong nháy mắt thông thiên đã xuất hiện ở trước mặt Diêm Xuyên Diêm Xuyên cũng chậm rãi đứng dậy Diêm Xuyên đứng dậy, thông thiên nhìn thấy cây đại thụ thương thiên phía sau Diêm Xuyên bỗng nhiên biến mất không thấy nữa. Thông thiên nhìn về phía Diêm Xuyên, thần sắc bỗng nhiên biến thành phức tạp. Nhiều năm không gặp, phong thái thông thiên càng sâu hơn năm đó, thật đáng mừng. Diêm Xuyên cười nói, Bác ấy! Không, Diêm Xuyên còn có huệ cốt tử nữa. Thật sự nhiều năm không gặp Thông Thiên gật đầu một cái Nơi này chung quy không phải là chỗ để nói chuyện Vào trong điện đi Diêm xuyên cười nói Thông Thiên giáo chủ gật đầu một cái Diêm xuyên vung tay lên Vô số ngôi sao trong lòng bàn tay bỗng nhiên rời khỏi bàn tay Bay lượng giữa không trung của trường thi Thông Thiên giáo chủ mời tới bên này Huyễu cốt tử cười nói. Thông thiên gật đầu một cách đi theo huyễu cốt tử tiến về phía một cung điện bên cạnh. Xung quanh trong số các thí sinh đại trăng, rất nhiều người đều tỏ ra mờ mịt nhìn về phía thông thiên giáo chủ. Một kiếm vừa nảy của thông thiên thật sự kinh thế, nhưng khiến tất cả mọi người đều nảy sinh hoảng sợ. Nhân vật tuyệt thế như vậy hình như lại có giao hảo rất tốt với Thánh Vương. Bạn tốt sao? Vậy còn lo lắng cái gì nữa? Đám kiêu hùng bên ngoài kia sao? Không nhìn thấy đám kiêu hùng kia ở trước mặt thông thiên giáo chủ, liền cái rắm cũng không dám thả sao? Nhất thời, nỗi sợ hãi trước kia đã biến mất không còn sót lại chút gì. Mỗi người đều hưng phấn nhìn về phía bài thi. Hóa thê lương nhìn về phía thông thiên giáo chủ đang đi tới đại điện lại hiếp sâu một cái. Trong mắt hắn lón ra một tia kinh ngạc. Một kiếm kia của thông thiên giáo chủ làm quá khủng bố. Lão tổ tông cũng có thể làm được như vậy sao? Không, nhất định có thể. Lão tổ tông chính là thánh nhân. Lão Tổ Tôn chính là một trong những người mạnh nhất thiên hạ. Nhưng khi hóa thê lương nhìn về phía thông thiên giáo chủ trong lòng luôn có một loại cảm giác bất an. Lúc này kêu hùng khắp nơi tất nhiên sẽ không có người nào dám xông vào hàm dương. Lúc trước chu tiên kiếm trận bày ra còn có người dám mạo hiểm. Nhưng bây giờ bọn họ xông vào căn bản không phải là mạo hiểm mà là muốn chết. Tuy rằng các kiêu hùng đều làm mưa làm gió trong cương vực của mình Nhưng ở trước mặt thông thiên giáo chủ Bọn họ căn bản không cùng một đẳng cấp Đại trăng Diêm xuyên và thông thiên giáo chủ có quen biết sao? Nhân vật như thông thiên giáo chủ vậy Người có thể có quen biết tương giao với hắn Sao có thể là nhân vật tùy ý cho người khác nhào nạn được? Khốn kiếp tên thám tử nào thu thập tư liệu Đại Trăng? Đại Trăng chỉ là một quốc gia yếu ớt sao? Khốn kiếp! Khắp nơi vang lên những tiếng chửi mắng của các kiêu hùng. Long Hoàng nhìn thông thiên giáo chủ phía xa, sắc mặt cũng cực kỳ phức tạp. Thánh đình Đại Trăng Rốt cuộc có lai lịch thế nào? Long Hoàng cảm giác không rõ nói. Diêm xuyên quay đầu nhìn khắp nơi, sau đó lại nhìn một sơn cốt phía xa. Bạch Khởi Diêm xuyên trầm giọng nói Thần có mặt. Bạch Khởi nhớt thời bay tới. Cách đó không xa tốn thiên tôn như mày chờ đợi. Hắn siết chặt nắm đấm. Bởi vì Bạch Khởi mới vừa nói, đệ đệ mình còn có thể cứu được. Chờ! Chờ thêm một chút nữa. Nhất định phải kiên nhẫn chờ Mắt Diêm Xuyên nhìn Thánh Vương Men Long phía xa Sau đó nói với Bạch Khởi Thánh Vương Men Long dẫn người xâm phạm hàm dương ta Bắt Vâng Bạch Khởi theo tiếng quát lên Phía xa Thánh Vương Men Long trừng mắt một cái Phái một thần tử tới bắt ta sao Tên Diêm Xuyên này căn bản không để ta vào mắt sao Khốn kiếp. Thánh vương mang Long tức giận nói. Người dám cản trở, giết. Diêm xuyên lạnh giọng quát lên. Vâng, bạch khởi lên tiếng trả lời. Bạch khởi đạp không bay vút lên trời. Trong tay hắn cầm một thanh trường đao kéo lê trên không trung tạo thành từng vệt dài. Trường đao biến thành một mảnh huyết hồng. Từng đá hoa sen đỏ như màu máu từ bên trong trường đao bắn ra, nghiệt khí trùng thiên. Chàng làm vậy là muốn giết gà dọa khỉ sao? Tử tử ở bên cạnh nghi ngờ nói. Diêm xuyên gật đầu nói. Không sai. Vào lúc này, đương nhiên sẽ không có người nào dám giúp Thánh Vương mang Long. Hắn là người đầu tiên xông lên muốn tiêu diệt người của Hàm Dương. Hắn dám bước ra vậy phải có giác ngộ sẽ bị bắt. Bạch khởi ra tay, hắn tất nhiên trốn không thoát. Bác! Không phải dết sao? Chàng muốn xử trí hắn như thế nào? Tử tử hiếu kỳ nói. Muốn quần hùng kinh sợ, dết không hẳn là phương thức xử lý tốt nhất. Giống như lần trước vậy, nàng dùng sinh tử bộ, chuyển hắn làm súc sinh. Mang Long sao? Nếu đã gọi là Thánh Vương Mang Long Vậy tác thành cho hắn, Chuyển hắn thành thân rồng kéo xe cho ta đi. Diêm xuyên trầm giọng nói, Vì, Tử tử bỗng nhiên nở nụ cười. Sao vậy? Diêm xuyên nghi ngờ nói, Không có gì. Thiếp chỉ buồn cười Thánh Vương Mang Long kia. Nếu như sớm biết mình đường đường là một thánh vương, sẽ bị bắt kéo xe, hắn còn dám xông Hàm Dương nữa hay không? Tử tử cười nói. Ha ha ha ha! Diêm Xuyên cũng cười to một tiếng. Sau khi căn dặn tử tử một hồi, Diêm Xuyên liền rời khỏi trường thi. Theo hữu cốt tử, thông thiên giáo chủ. Bước vào một tòa cung điện cách đó không xa. Tôn ngộ không lộ vẻ ngưng trọng nhìn khắp nơi cuối cùng chờ đợi ở ngoài điện. Bên trong đại điện cửa lớn đã đóng chặt. Diêm xuyên, thông thiên giáo chủ, quỷ cốt tử ngồi xuống bên cạnh một bàn ngọt. Quỷ cốt tử rót ba chén nước trà. Thông thiên giáo chủ thoáng hiếu kỳ nhìn quỷ cốt tử lại nhìn Diêm xuyên. Đại thế giới, xem ra đã phát sinh rất nhiều chuyện. Thông Thiên thoáng phiền muộn nói. Thương Hải tan điền, cảnh còn người mất. Năm đó Thủy Cúc Tử và Diêm Xuyên vẫn đứng ngang hàng, bây giờ đã thành một quân một thần. Đúng vậy. chung quy, đại thế giới có thể được bình an, sinh ra người siêu thoát. Diêm Xuyên gật đầu một cái. Đáng tiếc không phải là bàn cổ, không phải là hồng quân, không phải là phục hy không phải là minh hà. Thông thiên gật đầu một cái. Dưới mệnh số, ai có thể bảo đảm? Năm đó thời điểm cuối cùng chính là thời đại huy hoàng nhất. Quần hùng trong thiên hạ cùng tranh thiên mệnh. Vạn hùng cố trèo lên đỉnh. Đó là thời đại đỉnh cao của đại thế giới. Mãi mãi không có khả năng xuất hiện lại một lần nữa Diêm xuyên trầm giọng nói Ha, xem ra ta đã bỏ qua thời đại đó rồi Thông thiên giáo chủ cười nói Vì sao giáo chủ lại bỏ qua thời đại kia Trong hư vô tổng cộng có bốn thế giới Chúng ta vốn là người của đại thế giới Bốn giới thực sự tồn tại cùng với nhau Chúng ta một đời cùng nhau phấn đấu vì đại thế giới. Vì sao giáo chủ lại lưu lại thế giới yếu nhất này? Diêm Xuyên không hiểu nói. Trong hư vô thật sự chỉ có bốn thế giới này, không còn thế giới nào khác. Nhưng ngươi có biết thế giới yếu nhất của chúng ta bây giờ còn có một cái tên khác. Chỉ là cái tên này bởi vì thế giới này quá yếu nên đã bị mọi người quên mất. Thông thiên giáo chủ hít sâu một cái nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 9 chương 75 Thế giới thứ nhất. Ồ! Diêm xuyên lộ ra một tia nghi hoặc Thế giới này còn có một cái tên khác gọi là Thế giới thứ nhất. Thông thiên giáo chủ hít sâu một cái nói. Thế giới thứ nhất. Chân mày quỷ cốc tử nhớ lại. Vô Cực sinh Thái Cực Vô Cực chính là hư vô Từ không có trong không có sinh ra Thái Cực Đó chính là có cũng chính là thế giới hữu hình của chúng ta bây giờ Tổng cộng sinh ra bốn thế giới Thế giới này được sinh ra đầu tiên Đại thế giới của chúng ta ngày xưa thật ra là thế giới được sinh ra thứ tư Thông Thiên Giáo Chủ nói Có 4 thế giới Thế giới này là thế giới thứ nhất, đại thế giới của chúng ta là thế giới thứ tư sao? Thần sắc diêm xuyên thoáng động. Đúng, năm đó Hồng Quân phát hiện ra, sau đó nói cho ta biết. Ta liền giải chết vào giới này. Những năm qua ta đã điều tra được một chút. Thật ra thế giới yếu nhất này khi vừa bắt đầu cũng không phải là yếu nhất. Thời khắc bốn thế giới mới được hình thành, thế giới này là thế giới cao ngạo nhất trong bốn thế giới. Chỉ có điều sau đó không biết đã xảy ra biến cố gì, nên mới trở thành yếu nhất. Thông thiên giáo chủ hít sâu một cái nói. Loại biến cố gì? Diêm xuyên hiếu kỳ nói. Không biết. Thông thiên giáo chủ lắc đầu một cái. Ngay cả giáo chủ cũng không điều tra ra được Xem ra như lời giáo chủ nói Thời điểm hương thịnh nhất của thế giới này Cường giả của thế giới này Thật sự có thủ đoạn ngập trời Xó đi tất cả vết tích trong quá khứ Diêm xuyên ngưng trọng nói Đúng Tuy nhiên chung Quy vẫn có vài lỗ hổng. Chỉ có điều Ha ha Sau này ngươi sẽ phát hiện ra Thông Thiên lắc đầu một cái không muốn nhiều lời. Diêm Xuyên gật đầu một cái tiếp tục suy nghĩ một chút nói. Trong hư vô chỉ sinh ra bốn thế giới. Chỉ có bốn. Vì sao chỉ có bốn? Ta mới tới giới này, thời gian khai ngộ ngắn ngủi còn chưa nghiên cứu nhiều. Giáo chủ tới đây đã hơn trăm vạn năm, hẳn hiểu rõ chứ. Nói xong. Diêm xuyên dán mắt vào thông thiên giáo chủ. Lông mày thông thiên nhíu chặt. Hắn bỗng nhiên trở nên trầm mặt dường như có vài điều không muốn nói tới. Sau khi trầm mặt một hồi lâu, thông thiên mới nhìn về phía diêm xuyên đầy vẻ ngưng trọng, hít sâu một cái nói. Ta có một suy đoán. Chỉ có điều suy đoán này thực sự không thể tưởng tượng nổi. Ta không dám khẳng định. Ồ, bốn thế giới thật sự có liên quan sao? Thần sắc diêm xuyên thoáng động. Thần sắc thôn thiên giáo chủ ngưng trọng một hồi, mới mở miệng nói ba chữ. Chém ba thi. Đột nhiên, chén trà trong tay thủy cốt tử nghiêng một cái. Con mắt hắn trợn trừng, nhìn lên, đầy vẻ kinh sợ nói. Cái gì? Con ngư diêm xuyên cũng đột nhiên co lại. Trong mắt hắn lón ra một tia khiếp sợ. Trong nháy mắt không khí trong đại điện trở nên yên tĩnh. Chém tam thi. Dường như ba người đều ý thức được điều gì. Đột nhiên không ai trong số bọn họ nói về chuyện này nữa. Ta cũng muốn đi. Lần trước ta nhìn thấy huyện thuật đại hư vô thiên của ngươi. Thông thiên giáo chủ mở miệng nói. Trong trận chiến lần này không ai nợ ai. Diêm xuyên cười nói. Không, chung quy vẫn nợ ngươi một chút. Thông thiên giáo chủ nói. Vù, thông thiên giáo chủ đưa tay ra nhất thời co lại. Lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện ba quan cầu hình kiếm. Đây là kiếm ý của bốn thanh kiếm chu tiên sát lục bù đắp món nợ của ta. Đến lúc này, ngươi và ta mới không ai nợ ai. Thông thiên giáo chủ trầm giọng nói. Thấy thông thiên giáo chủ kiên trì như vậy, Diêm Xuyên gật đầu một cái. Hắn đưa tay ra tiếp nhận ba viên quan cầu hình kiếm. Đây là để chuẩn bị cho Thượng Đế, Ngọc Đế, Thái Đế. két, Cửa đại điện ấm ấm mở ra. Bên ngoài tiếng động của chiến đấu vẫn đang vang rền. Thông thiên giáo chủ thoáng nhìn về phía cuộc chiến. Nhưng ngay sau đó hắn liền không quan tâm nữa, mà nhìn về phía tôn ngộ không đứng cách đó không xa. Mang bốn thanh kiếm tru tiên trở lại đi. Đại trăng đã không cần che chở nữa. Thông thiên giáo chủ nói. Vâng. Tung Ngộ không lên tiếng trả lời. Két, thân thể hình chiếu của Thông Thiên giáo chủ đột nhiên sụp đổ. Ngay tại chỗ hắn vừa đứng chỉ còn lưu lại bốn thanh kiếm Chu Lục Hãm Tuyệt. Diêm Đế cáo từ. Tung Ngộ không nói thẳng, "Được." Diêm xuyên gật đầu một cái, "Vèo." Tung Ngộ không mang theo bốn thanh kiếm Chu tiên nhanh chóng bay ra khỏi Hàm Dương Thành. Tôn ngộ không mang theo bốn thanh kiếm chu tiên rời đi. Diêm xuyên và quỷ cút tử lại nhìn về chiến trường phía xa. Trong chiến trường, hoa sen huyết sắc che kín hư không. Sát khí trùng thiên. Cả bầu trời phía nam đều giống như bị nhuộm đỏ. Một đám tướng lĩnh đại trăng chống đỡ với thuộc hạ của thánh vương mang long. Mặt Bạch Khởi lộ vẽ dữ tận cánh tay lộ đầy gân. Hắn chém một đao mạnh mẽ lên bên trên thiên đạo của Thánh Vương Mang Long. Âm! Um, thiên đạo khổng lồ âm um ầm um đổ nát. Mặt Thánh Vương Mang Long biến sắc. Nhưng đao của Bạch Khởi chém xuống quá nhanh. Xung quanh còn có vô số huyết liên phong tỏa hư không? Trong nháy mắt trường đao đến trước mặt Thánh Vương Mang Long. Đức đoạn Bạch khởi quát to một tiếng Đế kiếm của Thánh Vương mang Long ầm ầm gãy nát Trong nháy mắt một đao đến gáy của Thánh Vương mang Long Đừng Trong nháy mắt cuối cùng Thánh Vương mang Long kinh sợ kêu lên Xong rồi Căn bản không còn kịp nữa Trong lòng Thánh Vương mang Long đầy bi thương Vừa nãy người xong tới Hàm Dương không phải chỉ có một mình ta. Vì sao lại nhìn chầm chầm vào ta không tha. Những người khác đâu. Vì sao không có ai đến giúp ta. Ba Kiêu Hùng lúc trước trợ giúp Thánh Vương Men Long. Lúc này không biết đã trốn chạy đi đâu. Không ai tới hỗ trợ hắn. Ẩm! Um, một tiếng động rất lớn phát ra. Đao gáy va chạm vào nhau Tuy nhiên Lần này đầu Thánh Vương Men Long Vẫn chưa bay ra Bởi vì trong nháy mắt này Đao phong của Bạch Khởi xoay một cái Lấy mặt đao đánh vào gáy Của Thánh Vương Men Long Vù Va chạm cực lớn khiến thần hồn Thánh Vương Men Long rung rảy mạnh Cảm giác mơ hồ một hồi Sinh tử bộ Chi thành sáu đạo Đạo súc sinh Dư về Long tộc Khủng Long. Trong hư không đột nhiên truyền đến giọng nói của tử tử. Trước mặt tử tử, một sinh tử bộ nổi trong hư không. Sau khi tử tử nói xong, nàng đưa tay vạch một cái. Một luồng hắc khí từ bên trong sinh tử bộ xông thẳng tới chỗ Thánh Vương Mang Long. Ầm! Trong nháy mắt, luồng hắc khí xông vào trong cơ thể Thánh Vương Mang Long. Càng kẹp càng kẹp Thân thể thánh vương mang lông đột nhiên tăng vọt một cách mãnh liệt Trong nháy mắt tất cả quần áo bị xé rát Đầu hắn biến hình Thân thể hắn cũng biến hình Dần dần hắn hóa thành một cự lông màu vàng đất lớn ngàn trượng Thánh vương Phía xa thần tự thánh đình mang lông sợ hãi kêu lên Lúc này vô số kiêu hùng khắp nơi cũng mờ mịt nhìn từ phía xa Chuyện gì xảy ra vậy? Thánh vương mang long tuy rằng gọi là mang long Nhưng hắn là người Một con người làm sao lại biến thành rồng được? Biến con người thành súc sinh sao? Kiêu hùng khắp nơi nhìn về phía tử tử Đột nhiên biến sắc Tên khốn kiếp nào thu thập tin tức vậy? Rốt cuộc Thánh Đình Đại Trăng có những nhân vật nguy hiểm nào tại sao một chút tin tức cũng không có. Khắp nơi lại truyền đến tiếng quát mắng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 9 chương 76 Mang Long chịu phụ Vờ Ô số thám tử lúc này lại oan ước đến cực điểm. Trời ạ! Ta làm sao biết được đại trăng che giấu nhiều yêu nghiệp như vậy? Trước đây cũng không thấy bọn họ có gì lợi hại. Tại sao mỗi một người hót một tiếng đều khiến người ta kinh sợ như vậy? Không, đây không phải là một tiếng hót lên làm kinh người, là một tiếng kêu dọn người. Bạch khởi kia không biết là mụn nhọc từ đâu xuất hiện. Lại có thể là có thể áp chế được nhân vật lợi hại như Thánh Vương Mang Long Còn cái gì thôn thiên giáo chủ còn có hoàng hậu kia Ta làm sao biết Đại Trăng có nhiều yêu nghiệt như vậy Thánh Vương Mang Long bị gõ thất điên bác đảo Nhanh chóng hồi phục tỉnh táo Nhưng tại sao mình lại biến thành bộ gián thế này Thánh Vương Mang Long hoang mang lo sợ kêu lên một tiếng Âm, um. bạch khởi dùng một đao mạnh mẽ đập vào trên đầu khủng long. Cầm miệng, có thể kéo xe cho thánh vương, là phúc khí của ngươi. Bạch khởi quát lên, kéo xe. Mang lông nhất thời giận dữ và xấu hổ đến cực điểm, nhanh chóng bắt đầu vạn vẹo, muốn lao ra. Hưng bướng đúng không? Âm, um, ầm, um, ầm, um, ầm, um. Âm, ầm, bạch khởi dơ đại đao lên. Đánh một cách giả man Trong lúc nhất thời, bụi mù nổi lên bốn phía. Cuồng phong gào thép. Cát bay đá chạy. Đất trời tối tăm. Hóa thành thân rồng. Thánh vương mang long căn bản không quen với thân thể hiện tại. Bởi vậy tình thế căn bản là nghiêng về phía bạch khởi chà đạc thánh vương mang long. Ngang, ngang. Bạch khởi đánh vô cùng sản khoái. Quần hùng xung quanh trong lòng không còn gì để nói. Bởi vì mọi người đều hiểu rõ, Diêm Xuyên làm vậy là đang giết gà dọa khỉ. Bạch Khởi đánh vào trên người Thánh Vương mang Long, nhưng thật ra là đang cảnh cáo mình. Người nào dám mạo hiểm xâm phạm Hàm Dương, chính là khủng long kế tiếp. Đại Trăng còn có bao nhiêu điều bọn họ không biết. Không ai biết. Nhưng bọn họ biểu hiện ra tình huống như bây giờ khiến mỗi thế lực đơn độc đều không còn gì để nói. Diêm Xuyên còn chưa tự mình ra tay đã như vậy. Mình thế lực đơn độc có thể ngăn cản được sao? Quần công. Nếu như vừa bắt đầu, bọn họ còn có đầu không khí quần công. Hiện tại, sĩ khí của mọi người đã biến mất, làm sao liên minh? Húng hồ mỗi người có các kế vặt căn bản liên minh không vững chắc. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn bạch khởi không ngừng đánh thánh vương mang Long. Nhưng tất cả đều cảm giác giống như bạch khởi đang không ngừng đánh lên mặt của chính mình. Quần hùng thất thanh. Triều thiên điện cách đó không xa, chỗ xe rồng của diêm xuyên. Thất sát và lông ngủ trợn trừng mắt nhìn. Tổ tiên. Bạc tướng quân đang đánh chính là tổ tiên đấy Thất sát kinh ngạc cảm tháng nói Ngang Long ngũ cũng mờ mịt nuốt một cái Thất sát nhìn Long ngũ nói Ngươi đã thấy chưa? Hiện tại đã biết ta anh Minh rồi chứ? Lúc trước ngươi còn muốn phản kháng Bây giờ nhìn tổ tiên kia đi Ngươi phản kháng cái rắm Lần này Long Ngũ không tiếp tục phản bác nữa. Ngươi nói, rốt cuộc Thánh Vương này của chúng ta có lai lịch thế nào? Còn nữa, theo Thánh Vương, sau này chúng ta có thể cũng có khả năng thành tựu lên Tổ tiên hay không? Ánh mắt thớt sát sáng lên nói, Ngang! Cũng đúng, Tổ tiên thì thế nào? Vẫn phải kéo xe cho Thánh Vương. Thất Sát tỏ ra cổ quái gật đầu một cái. Phía xa trong một sơn cốc, Long Hoàng nhìn Bạch Khởi đang quật Thánh Vương Mang Long phía xa cũng không còn gì để nói. "Đi thôi, chúng ta trở về." Được, lúc này một đám Long Vương không còn cảm giác về sự ưu việc của mình như lúc trước nữa. Nhìn Thánh Vương mang Long phía xa trong lúc nhất thời trong lòng bọn họ cảm giác rất không thoải mái. Long hoàng đi. Một vài kiêu hùng cũng rút lui. Ở lại chỗ này chỉ có thể tự rước lấy nhuộc. Mỗi người đều lần lượt rời đi. Thánh Vương mang Long bị bạch khởi đánh lợi hại như vậy, lúc này cũng ướt ướt đến cực điểm. Một đám gia họa không nghĩa khí Bên ngoài quần hùng lần lượt rời khỏi sàn diễn Bên trong hàm dương Cục thi lớn toàn thiên hạ cũng đến lúc kết thúc Các thí sinh thi văn không ngừng đặt bút lông xuống Vô số ngôi sao được Diêm Xuyên đặt giữa không trung Cũng trở về lòng bàn tay của Diêm Xuyên Nhìn vũ trụ trong lòng bàn tay Diêm Xuyên híp sâu một cái nói Vương tiễn cũng sắp kết thúc Bên trên trường thi, một phần văn chương xuất hiện ánh sáng cẩm tú, hiện rõ sự ưu tú của thí sinh giới này. Lại đợi thêm một thời gian, phía nam, cuộc chiến đấu của Bạch Khởi đã gần kết thúc. Mang long dường như không còn xương, nằm sủi lơ trên mặt đất, bị Bạch Khởi phong cấm tu vi kéo lại đây. Âm! Uhm, Thánh vương không phụ sứ mệnh. Bạch Khởi vui sướng nói. Diêm xuyên khẽ mỉm cười, gật đầu một cái. Lưu cương. Diêm xuyên kêu lên. Thần có mặt. Lưu cương lập tức tiến lên. dẫn đi. Diêm xuyên nói. Lưu cương lập tức ngầm hiểu. dẫn đi, đại hình hầu hạ. Vâng. Phía xa, lúc này một đám thần tự do mang long dẫn đến cũng đều bị bắt. Ẩm. Um. Bỗng nhiên. Vương Tiễn dẫn theo 200 vạn thí sinh bay ra khỏi vũ trụ trong lòng bàn tay. Bẩm Thánh Vương, thí sinh thi võ đã kết thúc chờ đợi quyết định thứ tự cuối cùng. Vương Tiễn nói, "Được, mau chóng cho người sắp xếp ra kết quả." Diêm Xuyên trầm giọng nói, "Vâng." Hoả Thê Lương cũng nhanh chóng tiến lên. "Bẩm Thánh Vương, tất cả thí sinh thi văn đã dừng bút." Mau chóng sắp xếp kết quả Diêm xuyên hạ lệnh Vâng Diêm xuyên nhìn về phía 500 vạn thí sinh trầm giọng nói Cuộc thi lớn toàn thiên hạ lần thứ năm đã kết thúc Tất cả thí sinh hãy chờ ở Hàm Dương Vâng Thánh vương vạn túi vạn túi vạn vạn túi 500 vạn thí sinh cung tính nói Bên cạnh sự cung kính bọn họ đồng thời còn có một loại sùng bái. Trải qua trận chiến vừa nãy, trái tim tất cả mọi người gần như đều đã định. Âm âm âm. Phía xa, mây đen đột nhiên kéo tới một mảnh. Diêm xuyên nhếu mày nhìn tới. Cậu thần. Hữu cốt tử kinh ngạc nói. Cậu thần độ tổ tiên kiếp. Bạch thần vương bị thông thiên chém chết Thân phận tổ tiên lại may mắn rơi vào trên người cậu thần Lạ bất vi kinh ngạc nói Hóa ra là thiên ân đại công đức Diêm xuyên trầm tư suy nghĩ nói Huyễu cốt tử gật đầu nói Đúng vậy, nữ thần chỉ trần ngày xưa có ân đối với thiên địa Cẩu thần đi theo nữ thần chỉ trần Tự nhiên cũng được chia sẻ thiên ân đại công đức đến cực điểm. lấp đầy vị trí tổ tiên. Những người được chọn có thiên ân đại công đức ngày xưa rất lâu không thể thành tựu tổ tiên, đó là bởi vì linh cảm giới. Diêm xuyên gật đầu một cái. Bạch đế thiên, ngươi đi qua xem có thể giúp gì được không? Để đề phòng bất trắc. Diêm xuyên kêu lên. Vâng. Cách đó không xa Bạch Đế Thiên lên tiếng trả lời. Lúc này Tống Thiên Tôn đứng cách đó không xa rốt cuộc không chịu đựng được nữa. Hắn nhanh chóng bay tới. Diêm, Diêm Đế. Thần sắc Tống Thiên Tôn phức tạp nói. Tống giáo chủ, đại trăng ta không có lỗi với ngư chứ. Diêm xuyên lạnh lùng nói. Diêm Đế tại hạ bị ma ưu ám ảnh. Tất cả sai lầm đều do ta làm. Chỉ cần Diêm Đế có thể cứu đệ đệ ta. Tại hạ có thể từ bỏ tất cả. Chỉ cần đệ đệ ta có thể sống. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr Quận 9 chương 77 ta chết cũng đáng. Tò. ốm thiên tông cất tiếng đau buồn nói. Giáo chủ không thể. Cách đó không xa. Một đám đệ tử nhất thời cả kinh kêu lên Nhìn Tống Thiên Tông, Diêm Xuyên khe khẽ thở dài Sống cũng không phải là không thể Có thể sống, nhất định phải chuyển thế một lần nữa Lúc này Tống Thiên Nhân còn có thể tu luyện ủy đạo ủy đạo Đệ đệ ta không có hồn phi phách tán sao Hắn thật sự hóa ủy sao Tống Thiên Tôn vui mừng nói Phía xa, một đạo lưu quan nhanh chóng bay tới Đó chính là quân đoàn trưởng thứ năm Đại Trăng, Doãn Hận Thiên Thánh Vương không phụ sứ mệnh Doãn Hận Thiên cười nói Hắn vung tay lên trước mặt đột nhiên xuất hiện một hồn phách màu xanh lục. Đại ca, đau tâm của đại ca đã ngưng tụ chưa? Hồn phách màu xanh lục lo lắng lao tới. Thiên nhân. Muội Tống Thiên Tôn đột nhiên đau xót. Ngưng tụ được không? Hồn phách Tống Thiên nhân lo lắng nói. Được. Tống Thiên Tôn đỏ cả mắt gật đầu một cái. Thật tốt quá. Đại ca, ta chết cũng đáng. Tống Thiên nhân hài lòng nói. Nhìn đệ đệ Tống Thiên Tôn muốn giáo hướng hắn không có đầu ớt. Nhưng nhìn thấy đệ đệ dáng vẻ hài lòng, lời chưa kịp ra khỏi miệng Tống Thiên Tôn đã không tiếp tục trách cứ được nữa. Thiên nhân, đệ yên tâm. Mặc kệ đệ biến thành hình dạng thế nào, đại ca vĩnh viễn bảo hộ đệ cũng không để cho đệ tiếp tục bị thương tổn nữa. Tống Thiên Tôn thề nói. Tống Thiên Tôn... Bắt đầu từ hôm nay, ngươi về dưới trướng của Bạch Khởi chờ đợi Bạch Khởi sắp xếp. Diêm Xuyên trực tiếp hạ lệnh căn bản không cho Tống Thiên Tôn có bất kỳ phản bác nào. Tống Thiên Nhân ở bên cạnh như mày, muốn nói điều gì? Nhưng Tống Thiên Tôn lại lập tức cung kính thi lệ nói. Vâng, Thánh Vương. Sau khi hắn cúi đầu, biển mây công đức của đạo trường thiên đao đột nhiên sụp đổ. Âm! Um, công đức cùng cụ nhanh chóng hội tụ về phía đại trăng Hàm Dương. Đệ tử cương vực thiên đao đều bị kinh hãi nhìn lên trời. Chuyện gì xảy ra? Giáo chủ đã xảy ra chuyện sao? Vô số đệ tử cảm thấy vô cùng khủng hoảng. Cương vực chân long. Triều thiên điện. Vương Tiễn làm chủ soái chinh phạt cương vực tử thanh. Lý Tư làm phó xoáy thống lĩnh quân đoàn thứ sáu thu phục cương vực tử thanh. Diêm xuyên ngồi ở bên trên lông ị nói. Vân lệnh. Vương Tiễn, Lý Tư lên tiếng trả lời. Thanh thần vương tử thần vương đều đã bị giết. Không còn cường giả tuyệt thế nào tỏa trống cương vực tử thanh. Một võ một văn, hai người là đủ thu phục môn Điềm làm chủ soái chinh phạt cương vực Mang Long. Trương Nghi làm phó soái. Thống lĩnh quân đoàn số 1, quân đoàn số 7 nhanh chóng thu phục cương vực Mang Long. Diêm xuyên mở miệng nói: Vân lệnh." Hai người lên tiếng trả lời. Lúc này Thánh Vương Mang Long bị giam cầm tại đại trăng. Một rắn mất đầu cương vực Tuy rằng cần tiêu hao một thời gian Nhưng Đối với môn điềm nói Cực kỳ dễ dàng Bạch khởi làm người cầm đầu thu phục cương vực thiên đao Dịch phong làm phó xoáy thống lĩnh quân đoàn số 2 quân đoàn số 9 Gấp rút thu phục cương vực thiên đao Diêm xuyên trầm giọng nói vâng lệnh Hai người lên tiếng trả lời. Tống Thiên Tông đã đưa Bạch Khởi về dưới trướng. Bởi vậy đối với chuyện thu phục cương vực thiên đao căn bản là dễ như trở bàn tay, chủ yếu vẫn diễn ra trong hòa bình. Các quan viên mới lên cấp trong cuộc thi lớn toàn thiên hạ lần thứ năm chờ đợi lạ bất vi sắp xếp. Tất cả đi tới ba cương vực. Phối hợp với người dẫn đầu ba đường mở mang bờ cõi thống trị khắp nơi. Diêm Xuyên mở miệng nói. Vâng. Một vài quan viên đứng ở cuối đại điện lập tức lên tiếng trả lời. Trải qua trận chiến trong cuộc thi lớn toàn thiên hạ. Chắc chắn trong thời gian cực kỳ ngắn ngũi đại danh của Diêm Xuyên. Hung uy của đại trăng sẽ ba phủ khắp đông ngoại châu. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên sẽ không có ai cùng Đại Trăng tranh đoạt ba đại cương vực này. Thu lấy ba đại cương vực này hẳn sẽ không cần thời gian quá lâu. Chủ yếu nhất vẫn là dung hợp ba đại cương vực. Không bao lâu nữa, Đại Trăng có thể chiếm được bốn cương vực trong thiên hạ dương gian. Tất cả khôi phục lại yên tĩnh. Diêm Xuyên cũng dẫn theo tử tử đi tới phía Bắc Hàm Dương Thành. Nơi đây mới mở một chỗ rất yên tĩnh. Nhóm người Diêm Xuyên đến, nhất thời có thị vệ tiến lên ngênh đón. Bái Kiến Thánh Phương. Một đám thị vệ cung kính nói. Diêm Xuyên gật đầu một cách, sau đó đi về phía trung tâm. Nơi trung tâm là một pho tượng cực lớn. Đó là pho tượng nữ thần Chỉ Trần, hai tay chấp lại, vẽ mặt trách trời thương người, dường như đang cầu khẩn điều gì. Nhìn tượng nữ thần Chỉ Trần, Diêm Xuyên hiếp sâu một cái, nhất thời không biết phải đánh giá thế nào. Kính chào Diêm Đế. Cách đó không xa cậu thần Trịnh Trọng nói. Kể từ lần đầu tiên được Diêm Xuyên cứu đến bây giờ, Diêm Xuyên cho cậu thần quá nhiều niềm vui bất ngờ. Thực lực của Diêm Xuyên ở trong mắt cẩu thần giống như một điều bí ẩn khiến cậu thần năm lần bảy lượt cảm thấy trịnh trọng. Nơi này có thủy lông cự mạc. Nữ thần chỉ trần được mai tán ở chỗ này cũng không tính là bôi nhọ nàng chứ. Diêm Xuyên nói. Đúng vậy. Nhưng đáng tiếc nữ thần sẽ không bao giờ trở lại. Ôi! Cẩu thần khe khẽ thở dài. Cẩu thần, ngươi có tính toán gì không? Ngươi đã đột phá tổ tiên sẽ có một thiên địa còn bao la hơn chờ ngươi. Chẳng lẽ ngươi vẫn muốn canh giữ ở nơi này sao? Diêm xuyên nhìn về phía Cẩu thần. Cẩu thần Trung nghĩa trăm vạn năm không thay đổi, Đối với người như vậy, Diêm Xuyên vẫn cực kỳ tôn trọng. Cẩu thần nhớ mày, khe khẽ thở dài nói. Ta còn chưa nghĩ tới. Nhưng ta còn muốn canh giữ ở sát bên cạnh nữ thần chỉ trần. Diêm Xuyên gật đầu nói. Ngồi ở nơi đây tốc độ tu hành rất chậm. Lần này ta đến. Chính là hy vọng ngươi có thể kết minh cùng Đại Trăng. Làm quốc thú đại trăng Cùng ta hưởng khí vận vô lượng của đại trăng Diêm xuyên nhìn về phía cậu thần đầy vẻ chân thành Cẩu thần có chút kinh ngạc bất ngờ nhìn Diêm xuyên Sau khi trầm mặt một hồi cuối cùng thần sắc có vẻ đã quyết Hắn nói Đa tại Diêm đế đã yêu mến Hà ha ha! Được ngươi nguyện ý lựa chọn Đại Trăng cũng là vinh hạnh của Đại Trăng Diêm Xuyên trịnh trọng nói “Cẩu thần cảm kiếp ngược đầu một cái Những ngày gần đây Cẩu thần đã chứng kiến sự cường thịnh của Đại Trăng Bản thân hắn tuy rằng vừa lên tổ tiên Nhưng ở Đại Trăng không thiếu những người có thể vượt qua mình Nhưng Diêm Xuyên coi trọng như thế Vẫn khiến Cẩu thần cảm động Nếu trở thành quốc thú đại trăng, mệnh cách này ta tặng cho ngươi. Ngươi ở chỗ này bồi tiếp nữ thần chỉ trần. Nó có thể khiến ngươi không ngừng đột phá. Diêm xuyên đưa ra một cái hộp ngọc. Đây là Cẩu thần nhất thời biến sắc. Trong nháy mắt khi vừa chạm tới hộp ngọc cẩu thần liền cảm nhận được một khí tức đồng nguyên dân trào. Cố gắng sử dụng cho tốt Diêm xuyên khẽ mỉm cười Nói xong Diêm xuyên dẫn theo tử tử đạp Không bay về phía hoàng cung Chàng cứ cho hắn như vậy sao Tử tử có chút lo lắng nói Các bạn đang nghe truyện Tại truyện audio.f.y.r Quận 9 chương 78 thánh nhân mời Cờ Anh giữ một Đã có thể kiên trì trăm vạn năm. Phẩm cách của loại người này ta tin tưởng. Diêm xuyên khẳng định nói. Được rồi tùy chàng. Dù sao đi nữa chàng làm cái gì cũng có lý. Tự tử, tử cười nói. Miu Miu gần đây thế nào rồi? Diêm xuyên hỏi. Nó sao chỉ biết ngủ thôi. Vẫn không tỉnh lại. Tử tử nói. Mấy trăm thiên đạo không phải dễ dàng hiểu rõ như vậy. Tuy nhiên, nó là miêu miêu, tất nhiên sẽ khác. Chuẩn bị thêm một ếp lông ngư đi. Nó tỉnh lại, nhất định sẽ muốn ăn. Diêm xuyên cười nói. Thiết biết. tự tử, tử cười nói. Hai người bay vào hoàng cung. Cõi âm cương vực vạn hủy. Một đỉnh núi bên ngoài đại Tần thành. Lúc này, một nam tử áo bào tím đang đứng. Khuôn mặt nam tử trắng nõn trong mắt lộ ra một tiêu kiêu ngạo. Đứng phía sau hắn là mười thuộc hạ áo xám. Lúc này bọn họ đang nhìn chăm chú vào hoàng tuyền lộ phía xa. Hoàng tuyền lộ thông thiên triệt điệu. Thánh đình đại trăng. Hoàng tuyền lộ. Hai mắt nam tự áo bào tím hiếp lại. Sau khi trầm mặt một hồi, nam tự áo bào tím đạp không vọc về phía hoàng tuyền lộ. Vèo. Trong chết mắt hắn đã đến gần hoàng tuyền lộ. Đứng lại. Từ cửa hoàng tuyền lộ đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn. Trong sóng âm, mang theo một khí tức cực nóng, xông về phía nam tự áo bào tím. Âm. Hư không thoáng rung động. Nam tự áo bào tím nhất thời biến sắc ngừng lại. Vèo. Kim đại vũ toàn thân mặc kim vào, bỗng nhiên trắng trước mặt nam tự áo bào tím. Ngươi chính là quân đoàn trưởng thứ ba của đại trăng kim đại vũ. Nam tự áo bào tím quan sát kim đại vũ. Sắc mặt kim đại vũ lạnh lùng, giọng nói trầm xuống. Ta chẳng cần biết ngươi là ai Muốn đi vào hoàng tuyền lộ Phải được thánh vương cho phép Ha ha ha ha Phải được diêm xuyên cho phép sao Nam tự áo bào tím lộ ra Một tia khinh thường nói Hai mắt kim đại vũ hiếp lại nói Lui về phía sau Bằng không ta sẽ không khách khí Ha ha ha ha Không khách khí Ngược lại ta muốn xem thử, ngươi không khách khí thế nào? Hoàng tuyền lộ sao? Ha ha, ngày hôm nay ta sẽ xông vào hoàng tuyền lộ một chút, ngươi có thể làm khó dễ được ta sao? Nam tự áo vào tiếng tùy tiện nói. Nói xong, Nam tự áo vào tím lập tức tiến lên. Công! Trong nhất thời, một tiếng chuông cực lớn vang lên. Trên đỉnh đầu kim đại vũ. Một cái chuông lớn huyền hoàng phát ra tiếng chuông vang cực lớn. Sóng âm của tiếng chuông xông thẳng về phía nam tự áo vào tím. Ban đầu nam tự áo vào tím vẫn khá khinh thường. Nhưng khi sóng âm kéo tới, nhất thời có một khí tức không thể chống đỡ. Sao? Nam tự áo vào tím nhất thời biến sắc. Hắn nhanh chóng đẹp không thân hợp thiên đạo. Âm! Um, tuy là thân hợp thiên đạo, nhưng xung lượng sống âm cực lớn, vẫn khiến thiên đạo trùng kích phải rút lui trăm trượng. Lúc này một đám thuộc hạ nam tự áo vào tím lại đau khổ kêu lên. A! Một đám thuộc hạ áo vào màu xám bịt lỗ tay, đau khổ lăn lộn. Đồ vô sĩ, ngươi có biết ta là ai không? Nam tự áo vào tím trừng mắt quát. Kim đại vũ lạnh lùng nói. Ta cần gì quan tâm ngươi là ai? Hai người tức thì đối chọi gay gắt. Một tiếng chuông vang cũng đã cảnh báo cho cường giả đại tần thành. Đại tần thành cương thi diêm xuyên vốn đang thiết triệu. Đột nhiên tiếng chuông vang lên, hắn nhất thời biết đã có chuyện xảy ra. Sắc mặt hắn âm trầm, dẫn theo quần thần bước ra khỏi Điện Trung ơn. Quảng trường trước Điện Trung ơn, Cương Thi Diêm Xuyên lạnh lùng nhìn về phía cửa hoàng tuyền lộ. Kim Đại Vũ đang ngăn một tổ tiên áo vào tím. Người này ở đâu ra vậy? Thời điểm Cương Thi Diêm Xuyên đang nghi hoặc trong đám quần thần, sắc mặt hóa thê lương đã biến đổi. Bẩm Thánh Vương Người này tên là Hóa Thiên Quân Chính là cùng tộc với thần Hóa Thiên Lương lập tức cung kính nói Ồ Sắc mặt Cương Thi Diêm xuyên thoáng hòa hoảng Thần tới tiếp xúc với hắn Hóa Thiên Lương nói Được Cương Thi Diêm xuyên gật đầu một cái Hóa Thiên Lương lập tức nhìn về phía xa quát lên Hóa Thiên Quân Phía xa Hóa Thiên Quân đang đứng đối diện với Kim Đại Vũ, chân mày chợt nhíu lại, quay đầu trông lại. Hắn nhìn Hóa Thê Lương đang đứng ở phía trước Điện Trung Ương, đồng thời lại nhìn Diêm Xuyên một chút. À! Hóa Thê Lương quả nhiên ngươi ở đây. Hóa Thiên Quân lộ ra một nụ cười trào phống nói. Chân mày Hóa Thê Lương nhíu lại nói. Hóa Thiên Quân! Lão Tổ Tông từng nói, các mạch chúng ta, mỗi người có duyên pháp, không ai được quấy rầy ai. Nơn. Gơn. Ú. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Gì. T. Gì. Nơn. Hơn. Đến phá hoại duyên pháp của ta sao? Duyên pháp của người. Ha ha ha ha ha ha. Hóa thê lương, duyên pháp của ngươi. Ha ha ha ha. Được lắm. Duyên pháp sao? Trước mặt lão tổ tông, ngươi được sủng sinh chiêu. Được lão tổ tông sủng á nhiều như vậy, chúng ta luôn tưởng tượng, pháp duyên của ngươi cuối cùng sẽ thế nào. Thần tử thiên đình. Tự mở thánh đình. Hay tự mở đạo trường. Chúng ta nghĩ đến rất nhiều điều. Nhưng xưa nay chưa từng ngờ được. Ngươi lại tới làm thần tử Mục Thánh Đình. Thần tử Mục Thánh Đình. Ha ha ha ha. Hóa Thê Lương. Hóa ra chí khí của ngươi chỉ có một chút như vậy. Hóa Thiên Quân cười to nói. Sắc mặt Hóa Thê Lương trở nên lạnh lẽo. Chuyện của ta còn chưa tới phiên ngươi đến quảng. Hóa Thiên Quân. Nếu như không có chuyện gì, vẫn mong ngươi rời khỏi cho. “A! Hóa thiên quân lộ ra một nụ cười lạnh lùm. Rời khỏi đây sao? Ta vốn cũng không nghĩ sẽ đến đây. Tuy nhiên lão tổ tôm căng dặn, nên ta mới không thể không đến mà thôi. Chỉ có điều ta nhìn thấy bộ dáng của ngươi, thật sự, thật sự khiến ta đau lòng, ha ha ha. Hóa thiên quân cười nói. Hóa Thê Lương lạnh lùng nhìn nói. Lão Tổ Tôn căng dặn. Căng dặn cái gì? Sắp tới đại thọ của Lão Tổ Tôn. Người bảo ta tới gọi ngươi trở về. Đồng thời, Lão Tổ Tôn còn bảo ta đưa cái này cho chủ nhân của ngươi, đưa một phần thiệp mời. Hóa Thiên Quân cười nói. Nói xong tay hắn ném ra một thiếp mời màu xanh luộc. Vèo. Thiếp mời bắng thẳng đến chỗ Cương Thi Diêm Xuyên. Cương Thi Diêm Xuyên đưa tay ra tiếp lấy. Bập! Thiếp mời rơi vào trong tay hắn. Cương Thi Diêm Xuyên lạnh lùng liếc nhìn hóa thiên quân. Lúc này hắn mới nhẹ nhàng mở ra. Thời khắc vừa mở ra, nhất thời một khí tức mạnh mẽ phả vào mặt. Thánh vương đại trăng, Diêm Xuyên, hóa thê lương. Đứa cháu luôn được ta chiếu cố Không ngờ ở cõi ông Đông Ngoại Châu Hắn lại là bạn tri kỷ đã lâu cùng Diêm Đế đã lâu Năm sau ngày mùng 5 tháng 5 Kẻ hèn này thọ 150 vạn năm Đặc biệt mời Diêm Đế đến cương vực của ta một lần Hóa ngộ sẽ ra cửa ngân đón Hóa công thiên bậc, Cương thi Diêm xuyên khép thiết mời lại Thánh nhân, hóa tôn thiên. Chân mày cương thi diêm xuyên nhớ lại, thoáng suy ngẫm. Hóa thê lương đứng bên cạnh nhất thời cung kính nói. Thánh vương, đây là lão tổ tôn của ta. Người muốn mời ngài dự tiệc. Không biết thánh vương suy nghĩ thế nào. Cương thi diêm xuyên khẽ mỉm cười nói. Nếu Thánh Nhân mời Trậm tự nhiên phải tới chim ngưỡng phong thái Thánh Nhân trong thiên địa. Nói xong Cương Thi Diêm Xuyên nhìn về hóa thiên quân ngoài xa nói. Trở lại truyền lời, nói Trậm sẽ đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. Quận 9 chương 79 Thương Thiên Huyền Diệu. Đờ, ớt với hóa thiên quân Cương Thi Diêm Xuyên cũng không khách khí. Một câu nói đó lại khiến hóa thiên quân nhất thời tức giận. Trở lại truyền lời. Giọng điệu này là thế nào? Ta là người hầu của ngươi sao? Trở lại truyền lời. Ta là người hầu của ngươi sao? Con mắt hóa thiên quân trận trừng. Tiếp theo hắn lộ ra một cười lạnh nói. Được, được, được, đại trăng, diêm xuyên. Ngoài trừ lão tổ tung, ngươi vẫn là người đầu tiên dám nói chuyện với ta như vậy. Chỉ là một đại trăng nho nhỏ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta! Hóa thiên quân tức giận phát tiết bất mãn của mình. Nhưng Diêm Xuyên ở phía xa căn bản không nghe hắn cào nhào, đã quay đầu lại, dẫn theo quần thần tiến về điện trung ương. Trách móc được một nửa, Hóa thiên quân đột nhiên dừng nói. Sắc mặt cứng đờ Hoàn toàn không để ý tới Đúng là hoàn toàn Phiếu xa sau khi Diêm Xuyên phân phó xong Liền không để ý tới mình nữa Hắn đi Ngươi không biết lễ phép sao Trong lòng hóa thiên quân gào thét Trên mặt hóa thiên quân nhất thời đỏ lên Diêm Xuyên làm vậy chính là sỉ nhuột Đúng, đúng Hắn đang sỉ nhục ta. Đây là lần đầu tiên hóa thiên quân hưởng thụ phải cảm giác không thèm nhìn tới như vậy. Tuy rằng Diêm Xuyên không nói một câu, nhưng điều này còn lợi hại hơn so với lời nói nào. Chính là lời nói chuyện cùng ngươi. Hóa thê lương tên tiểu tiện nhân kia. Làm sao ngươi lại tìm được một chủ nhân kỳ hoa, ngông cuồng như thế? Hắn không biết ta là tổ tiên sao? a trong lòng Hóa Thiên Quân la hoảng. Diêm xuyên bước vào đại điện. Hóa Thê Lương sau vào. Trước khi vào điện, Hóa Thê Lương lít nhìn Hóa Thiên Quân đang đứng phía xa. Hóa Thiên Quân, ngươi vẫn sớm trở lại báo cáo cho lão tổ tông biết đi. Hóa Thê Lương thẳng nhiên nói. Nói xong. Hóa Thê Lương cũng bước vào Đại Điện. Đã trải qua cuộc thi lớn toàn thiên hạ tại Dương Giang, nhận thức của Hóa Thê Lương đối với Đại Trăng lại tăng thêm một tầm. Qua một tầm này, hắn đã hiểu được đầy đủ sự sắp xếp của Diêm Xuyên. Hơn nữa Hóa Thê Lương nhìn qua cũng hiểu rõ. Sở dĩ Diêm Xuyên không nhìn Hóa Thiên Quân như vậy, chính là muốn trúc giận cho mình. Hóa Thê Lương tên khốn kiếp nhà ngươi kết hợp với người ngoài bắt nạt ta. Hóa Thiên Quân giọng căm hận nói. Nhưng lúc này mọi người đã bước về phía điện Trung ương. Chỉ có Kim Đại Vũ lạnh lùng nhìn Hóa Thiên Quân. Được rồi, không cần ở đây kêu gào cái gì nữa. Ngươi nên đi đi. Kim Đại Vũ trầm giọng nói. Vì Diêm Xuyên và Hóa Thê Lương đối xử như vậy, Hóa Thiên Quân đang có vô số lửa giận không có chỗ phát tiếp. Lúc này hắn nghe Kim Đại Vũ quát lạnh, liền giống như lửa đổ thêm dầu. Khốn kiếp, hôm nay ta phải vào hoàng tuyền lộ. Xem ngươi làm sao ngăn được ta. Hóa Thiên Quân nhất thời cả giận nói. Kim Đại Vũ bỗng nhiên khẽ mỉm cười nói. Nếu như ngươi có thể thắng ta, ta tự nhiên không có lời nào để nói. Ồ, hai mắt hóa thiên quân thoáng nheo lại. Nếu nguyện ý, vậy thì mời. Nơi này gần đại Tần thành, không muốn đánh nhau sẽ quấy nhiễu thánh vương. Ngươi đi theo ta. Kim Đại Vũ tiến lên một bước nói. Hiện tại trong bụng hóa thiên quân đang chứa đầy lửa giận. Tiến vào hoàng tuyền lộ là chuyện tiếp theo. Hiện tại điều hắn muốn nhất chính là đánh người. Hắn căn bản không cần ai kích bát. Lập tức đạp không theo kim đại vũ tiến về phía nam. Trong chết mắt đã không còn hình bóng. Một đám thuộc hạ tất nhiên nhanh chóng đi theo. Phía nam của cương vực vạn quỷ trên một biển rộng mênh mông. Gió biển đang phẫn nộ gào thét. Thiên đạo dựng thẳng. Cuộc chiến đấu diễn ra kịch liệt. Báo táp cúng lên ngập trời. Sóng thần tiếng chuông vang lên bốn phía. Sau suốt năm canh giờ nữa tất cả mới ngừng lại. Một đạo kim quang bay trở về cương vực vạn quỷ. Không bao lâu sau kim quang kia đã tới cửa hoàng tuyền lộ. Tại cửa hoàng tuyền lộ Từ Phúc nhìn Kim Đại Vũ trở về. Kim tướng quân thế nào? Từ Phúc cười nói. Vị trí tổ tiên của hắn nhất định là lừa gạt mới đoạt được. Khẳng định bởi vì có tổ tôm tốt hắn mới vớt được vị trí tổ tiên kia. Kim Đại Vũ cười nói. Chẳng cách thánh nhân sủng tính hoá thê lương. Có ngạo tâm không ngông nghênh. Sao có thể nhận được tôn trọng Từ phút ngập đầu một cái mỉm cười Mà giờ phút này Bên trên biển phía Nam Cương vực vạn hủy A kim đại vũ, diêm xuyên, A Một tiếng phẫn nộ rống to Cúng lên sóng biển ngập trời Mười người thuộc hạ nơm nớp lo sợ Đứng ở một chỗ cách đó không xa Hóa thiên quân tóc tai bù xù, Sương mặt xương mũi Quần áo của hắn đã bị nghiền nát hơn nữa Chật vật không thể tả Rõ ràng trước đó hắn đã bị kim đại vũ Cứng rắn giáo hướng một trận Ước ước Trong mắt hóa thiên quân đầy ước ước và lửa giận Hóa thê lương tên tiện nhân nhà ngươi Ngươi chờ giấy Lão tổ tung không cho phép cùng tộc tương tàn Nhưng ta có thể tìm người ta đi tìm tả gia. Đúng, người của tả gia vẫn rất coi trọng ta. Ta muốn tả gia báo đại thù này cho ta. Hóa thiên quân cực kỳ phẫn út nói. Đây, hóa thiên quân gầm lên giận dữ. Một nhóm 11 người đạp không tiến về phía Tây. Cương vực vạn ủy, đại Tần thành, điện trung ương. Hóa Thê Lương ra khỏi hàng nói Thánh Vương Tuy rằng Đại Thọ của Lão Tổ Tôn Thần sẽ không làm lớn Nhưng các thế lực lớn tại Đông Ngoại Châu Cõi Âm Có khả năng đều sẽ tới đó Ồ, Cõi Âm có 6 châu Chi làm Đông Ngoại Châu Nam Ngoại Châu Tây Ngoại Châu Bắc Ngoại Châu Còn có hai châu bao vây ở bên trong, đối diện ở hai phía Nam Bắc, gọi là nội Bắc Châu và nội Nam Châu. Tả gia ở nội Nam Châu hẳn sẽ được mời, bởi vì lão tổ tung và tả gia vẫn tương đối thân cận. Hóa Thê Lương giải thiết, trong các quần thần khó miệng giãn hận thiên lộ ra một ti hận ý. Tả gia Tiếp theo, có lẽ khổng gia cõi âm nam ngoại châu sẽ được mời. Hóa Thê Lương giải thiết. Khổng gia. Hai mắt Cương Thi Diêm xuyên hiếp lại. Vâng, Thánh Vương tại phong ấm giới đối mặt với khổng ma vương, chính là người của khổng gia. Hóa Thê Lương gật đầu một cái. Cương Thi Diêm xuyên gật đầu. Còn về những thế lực khác, thần vẫn chưa rõ lắm. Hóa Thê Lương nói. Hóa Thê Lương nói xong trong các triều thần, Doãn Hận Thiên bỗng nhiên tiến lên một bước. Thánh Vương. Doãn Hận Thiên kêu lên. Diêm xuyên nhìn về phía Doãn Hận Thiên. Cương vực Thánh nhân, cương vực Tôn Thiên nương tự một cương vực khác, cương vực Thương Thiên. Khẩn cầu Thánh Vương cho phép thần đi theo, dừng lại ở cương vực Thương Thiên một thời gian. Doãn hận thiên lộ vẽ phiền muộn nói Cương vực thương thiên Thần sắc diêm xuyên thoáng động Thương thiên đã chết À, thánh vương không đoán sai Ngày xưa thương thiên tên thật là huyền diệu Chính là một tu giả cường đại trong thiên địa này Cơ duyên xảo hợp thương thiên được thiên đạo thừa nhận Tấn làm thiên số chấp trưởng thiên địa vạn vật Đúng là thương thiên Cương vực thương thiên này Chính là giáo trường ngày xưa Thần Thần muốn đi bái tế một lần Đây là tâm nguyện của thần